Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu Tẩy vào làm việc Cậu Tẩy bước vào Ở bên trong hương án đã lượn lờ Khói bốc lên nhẹ nhẹ Cậu hất hàm chỉ ông Đồng Ngồi xuống cái chiếu cói đã giải sẵn Đoạn nói Nhà có dầu cao không? Cho xin miếng đỡ nhạt mồm Rồi ông đọc họ tên các cụ Rồi cả tên bà nhà mới mất ra đây Ngày sinh ngày mất Để tôi gọi hết lên xếp hàng hỏi xem thế nào Ông trưởng họ nghe xong thì chạy đi lục tìm ra phả. Còn cô Hồng thì chạy đi bổ cau, Tay tìm sẫn mang lên đặt bên cậu Tẩy. Rồi lôi qua một bên đứng nhìn. Ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Lão đồng hỏi. Cạo ai? Thế, thế không bắt vòng nữa à? Mà phải gọi hồn. Cậu Tẩy bỏ miếng dầu vào trong mồm nhai bỏm bèm. Rồi ngẩng lên nhìn lão đồng. Ông á từ nay có cái món chuối đậu om lươn thì ông đừng có ăn đậu với chuối nhá tôi ăn xong rồi nó theo tôi ra nhà sĩ còn ông ăn xong á tiên sư nó chạy mẹ lên trên não ấy lão đồng nghe xong mồm giật giật thế thì có gì hóa ra là cậu bảo mình là đầu bã đậu mới đầu củ chuối lão nhảy dựng lên à, à cậu cậu cậu mất dạy cậu tẩy cười cười ở bên kia cô hồng cũng che miệng cười khúc khích chẳng hiểu ở đâu ra hai cái người trẻ con đến thế bấy giờ ông trưởng họ mới lật đật chạy lên tay cầm da phả chỉ chỉ vào ngày sinh tháng đẻ ngày mất của bà nhà cho cậu xem cậu tẩy đưa tay quẹt mồm nheo mắt nhìn hàng chữ xong mới gật gật gù gù cậu bảo châm thêm nhang rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm một hồi cậu mở mắt ra nói một lát nữa tôi bảo thì cứ quay ra cửa nhà mà vái nghe chưa bố con nhà ông trưởng họ cùng đám người nghe vậy thì gật đầu rối rít cậu tẩy bắt đầu liếc mắt vung tay thấy một làn khói đen từ ngoài cổng bỗng nhiên tràn vào trong sân rồi sau đó tiến lên hè một đoạn khói đen tan đi bấy giờ chả hiểu làm sao bên ngoài kia nắng như thế ấy mà làn khói vừa xuất hiện Thì bầu trời lập tức dọp cả vào Làn khói hiện ra là một đám quỷ sai Áp giải theo một người toàn thân be bét Cậu tẩy nhìn mà lắc đầu lè lưỡi Dục bố con nhà ông trưởng họ vái Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật Cậu chỉ vào ông đồng Nhập vào đây này Nhanh lên Lão đồng ngồi bên quá cả mồ hôi Run run rẩy rẩy. Ấy thế mà đang ngồi tự nhiên mắt trợn lên miệng méo xẹo Ngã lăn ra dãy đành đạch mà hét lên. Đau quá. Mình ơi. Hồng ơi. Mẹ mẹ chết đau lắm. Bố con nhà mày có hiểu không? Cậu Tẩy bế giả mới ngồi khoanh chân, nghiêm giọng thì đau ở đâu? Ngồi dậy xem nào. Lão đồng nước mắt lã chã rón rén ngồi dậy chắp tay vái cậu tẩy thầy ơi giá mà chúng con gặp thầy sớm thì không ra cái nông nỗi này không phải chết oan chết uổng thầy ơi ông trưởng họ cùng cố hồng nhận ra ấy chính là bà vợ mình thì cũng khóc giống cả lên mình ơi mình ơi mẹ ơi Mẹ ở dưới đấy mẹ có thiếu cái gì không ạ mẹ ơi Bà ấy ở trong xác của ông Đồng nhìn hai bố con giơ tay cắt lời Bà ấy nói Thầy ơi Khổ quá Đúng là cái nghiệp báo ba đời Lạy thầy Xin thầy Thầy giúp chúng con thầy ơi Cậu Tài nghe vậy còn chưa kịp hiểu mô tê gì Gia hiệu cho cô Hồng Đi lấy cho mẹ cốc nước lọc mà uống Nước mang ra Bà ấy uống xong cậu mới hỏi Là bà nhà đúng không? Thế bây giờ bà kể cho tôi nghe xem Chuyện là nó bắt đầu từ đâu hả Bà ấy nghe thế Thì run run mắt hé hé ra Rồi bắt đầu kể Thì ra lúc còn sống Thì bà cũng chả biết gì cả Ấy nhưng mà chết rồi xuống dưới đấy Mới được biết các quan ngài nói là do đời cụ kỵ nhà ông định mà thành đâm ra con yến nó mới hóa quỷ thế cái nghiệp gì nói nhanh lên không hết giờ các quan lại thông cổ bà đi thế muốn tôi cứu thì phải nói hết ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net